Lữ truyện xin chào quý tính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Chiến Thần trở lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 10 phút sau, Vân Mộc Thành chạy đến bên cạnh anh, gương mặt cô ửng đỏ nói với vẻ khó xử: "Bố mẹ tôi muốn gặp mặt anh." Bố mẹ của em muốn gặp tôi à? Dù là quân thần trên chiến xa trường đã lâu nhiều sợ phạm, lúc đối mặt với vấn đề người nhà, trong lòng cũng không khỏi, hơi căng thẳng và lo lắng. Hơn nữa, trước kia anh đã từng nghe cô bé đàn đàn nói, trong 5 năm nay, Vân Mộc Thành và bố mẹ mình không hòa thuận cho mấy, một năm cũng chẳng gặp được mấy lần. Đây là cơ hội để làm dịu quan hệ giữa bọn họ. Vân Mộc Thành gật đầu, gương mặt ửng đỏ, cô khó xử. Bố mẹ tôi đã biết chuyện trong biệt thự hồi tối hôm qua rồi. Tôi nói với người khác rằng anh là bạn trai mới của tôi bởi thế bọn họ vừa gọi điện thoại muốn mời anh đến nhà tôi dùng bữa. Chủ yếu là muốn cảm ơn anh vì đã bảo vệ tôi lúc ở trong biệt thự nhà họ Vân hồi tối qua, chăm sóc tôi cả đêm. Đôi mắt Vân Mộc Thành lấp lánh, trong lòng cảm thấy ấm áp bởi vì mình chưa cưới chồng đã có thai, sinh đan đan nên cô đã trở mặt với bố mẹ Mấy năm nay hai bên giận dỗi nhau Nên gần như chẳng liên hệ Nhưng xem ra Bố mẹ vẫn còn lo lắng cho mình Cô vừa cảm thấy trông đợi Vừa cảm thấy khó xử Nhìn sợ phàm chăm chú rồi nói khẽ Anh Nếu như anh không tiện thì thôi cũng được Cô nghĩ rằng Vừa bắt sở phàm đóng giả làm bố của đàn đàn Vừa bắt anh đóng giả là bạn trai của mình Thì làm khó anh quá Nhìn ánh mắt của em kìa Ai mà từ chối được kia chứ Sở phàm cười khẽ Đương nhiên tôi phải đi Bố mẹ vợ có lệnh Làm sao không nghe cho được Cô hờn rỗi lướt nhìn sở phàm Bớt bách quảng làm họ đi nhé Chúng ta chỉ ra vợ thôi Dò vợ thôi có biết không Trong lòng cô vẫn cảm thấy vui vẻ Nụ cười trên gương mặt chưa từng tắt Thế thì quyết định vậy nhé Chưa mai chúng ta cùng đi Sở phàm lướt điện thoại rồi hỏi À phải rồi Tôi còn chưa biết sở thích của bố mẹ em, lần đầu tiên gặp mặt cũng phải chuẩn bị một ít quà chứ. Không cần phải phiền phức, hơn nữa, hơn nữa mẹ của tôi tương đối soi mói. Vân Mộc Thành hơi lúng túng, cô nói một cách bất đắc dĩ. Nhưng bố của tôi tương đối ôn hòa, bình thường ông ấy thích uống rượu, nhất là rượu lâu năm, anh mang hai chai theo là được rồi. Được rồi, yên tâm đi. Sở Phạm thầm quyết định trong lòng. Xem ra phải mang tây phong liệt mà mình cất kỹ nhiều năm ấy đến biếu cho bố vợ. Sáng ngày mai, sau khi đưa Đan Đan đi nhà trẻ, Sở Phạm Bèn chuẩn bị đồ đạc, mua một ít trái cây rồi theo Vân Mộc Thành về nhà bố mẹ vợ. Vân Mộc Thành mặc váy xanh nhạt bó, phác họa lên đường nét hoàn hảo, bàn chân trắng trẻo đi đôi giày thể thao, kiểu tóc đơn giản, mái tóc dài nhiều thác nước tự nhiên xõa trên vai, trông giống hệt cô em gái nhà hàng xóm. đơn thuần đáng yêu, xinh xắn vô cùng. Đúng là hoa khôi thanh tú bước ra từ trước đại học, ai có thể ngờ rằng cô đã là mẹ của đứa bé 5 tuổi rồi kia chứ. Sở phàm không khỏi cảm khái, dù người phụ nữ lớn bao nhiêu đi chẳng nữa, thì vĩnh viễn cũng chỉ là đứa trẻ trong mắt bố mẹ mà thôi. Anh vẫn mặc đồ thể thao đơn giản nhiều cũ, thoải mái dễ chịu, không phải là anh không chú trọng quần áo, mà là người lên đến vị trí như sở phàm, những thứ tượng trưng cho thân phận như nhà sang, xe sang, hàng hiệu, đồng hồ hàng hiệu, đầu óc trí nhiều con nít chơi trò đóng giả làm gia đình. Người đọc sách nhiều ắt sẽ có phong thái của văn nhân, tay nắm quyền cao thì cần gì phải dùng những thứ bên ngoài để tô lên thân phận của mình. Sở Phạm, chung cư ở gần đây chính là nhà bố mẹ tôi. Sở phàm và Vân Mộc Thành nhanh chóng đến một ngôi nhà hết sức bình thường. trong giống như trung cư của những năm 80-90 Tường bòng chóc Thiết bị cũ kỹ Cũng nằm ở nơi heo hút Nơi này à Sở phàm cảm thấy hơi ngạc nhiên Anh thấy nhà tù của nhà họ Vân sang trọng Vào hoành tráng như thế Cứ nghĩ rằng bố mẹ Vân Mộc Thành Cũng là người lớn trong nhà họ Vân Cho dù nhà bọn họ không sang như nhà họ Vân Thì ít nhất Cũng là một căn nhà bài trí tinh tế Ở phòng hai kia chứ Làm sao có thể xa suốt đến mức này Có phải bất ngờ lắm không Vân Mộc Thành cũng nhận ra Sự ngạc nhiên của sợ phạm Cô thở dài rồi nói Ông nội tôi có 3 người con trai Chú cả là tổng giám đốc tập đoàn Vân Thị Chú ba đi lính Vô dĩ bố tôi cũng là quản lý cấp cao Của Vân Thị Tài năng hơn người Tiền của dồi dào Nhưng vụ tai nạn giao thông 10 năm trước Khiến cho ông ấy bị liệt nửa người Mất đi hai chân Kể từ đó, ông ấy không thể không từ chức Tất cả dự án và hợp đồng trong tay đều bị nhóm bác cả phân chia, chỉ có thể dựa vào tiền hoa hồng cổ phần ít ỏi của công ty để sống qua ngày. Những thứ đáng tiền như xe, nhà đều bị bán đi để chữa bệnh. Bởi thế, nhà tôi mới xa suốt như thế này. Sở phàm gật gật đầu, anh đành giọng mà nói. Bác trai cũng là người số khổ. Gặp phải tài ương như thế này trong lúc tài năng tỏa sáng rực rỡ Khó mà tưởng tượng nỗi đau khổ của bác ấy Vân Mộc Thành cũng buồn bã gật đầu Cô nói Sở Phạm Anh đừng nhắc đến những chuyện này trước mặt bố tôi Được không Tôi không muốn làm ông ấy buồn <cười> Được thôi Vợ à Sở Phạm gật đầu Anh gọi cô như lẽ đường nhiên Gương mặt Vân Mộc Thành đỏ bừng Cô hờn dỗi. Ai Ai là vợ của anh chứ Dì Đồ không biết số hổ Sở Phạm ăn nói hùng hồn trước mặt bố mẹ của em, đương nhiên diễn kịch phải dễ đến cùng rồi. Lẽ nào em muốn để bọn họ nhận ra chúng ta giả vờ thôi hả? Rồi sau đó, bọn họ sẽ tìm lý do để ép em cưới. Vân Mộc Thành gật đầu như có điều nghĩ ngợi, dường như anh nói rất có lý. <cười> bởi thế, phải nhập vai từ bây giờ." Sở Phàm cười khẽ, anh nhìn gương mặt xinh xắn ngượng ngùng của cô. "Mau lên, gọi chồng ngay thử xem." Anh không thể không thừa nhận Giờ như sau khi gặp vân mộc thành thì da mặt mình càng lúc càng dày lẽ nào đây chính là sức mạnh tình yêu à vân mộc thành tức giận trừng mắt nhìn sở phàm một hồi lâu đến bây giờ mới đỏ mặt ấp a ấp úng miệng cưỡng lẩm bẩm chờ chồng không nghe rõ em gọi lại lần nữa xem sở phàm vẫn còn chưa nghe đã nhưng anh lập tức cảm thấy đôi mắt người phụ nữ bên cạnh toát ra sát khí vô cùng nguy hiểm ben thức thời, sách quả chạy ngay Vân Mộc Thành vừa tức giận Lại vừa buồn cười Cô bực bội dậm chân Đồ khốn Mười phút sau, Sở Phạm và Vân Mộc Thành Đến nhà bố mẹ vợ Một căn nhà, hai phòng ngủ 80 m vuông Mặc dù đồ đạc trong nhà đã cũ Nhưng rất có phong cách Vừa nhìn đã thấy là người xuất thân từ gia tộc lớn Bố mẹ, con về rồi Vân Mộc Thành Nhìn tất cả những thứ quen thuộc ở đây đôi mắt cố ửng đỏ, cô kéo tay sở phàm rồi giới thiệu: đây là sở phàm, bạn trai của con. nhớ đến cảnh tượng gọi chồng bà nãy, gò má cô không khỏi đỏ ửng. ngẫm nghĩ một hồi lâu, cô vẫn không thể nào chấp nhận nổi sương hôi mờ ám và bức bối như thế. cô vừa cố gắng tỏ vẻ thân mật với sở phàm, vừa thấp thỏm bất an, thầm nhủ với lòng: đừng, đừng có để lộ sơ hở. may mà cái tâm lý của cái tên sở phàm này rất vững. Chào bác trai, bác gái Sở phạm lịch sự chào hỏi Mau vào đi Tiểu phạm đúng không? Thường nghe Mộc Thành nhắc đến cháu Đúng là nhân tài Bố của Vân Mộc Thành, Vân Gia Mạnh Đang ngồi trên xe lăn đọc báo Ông ấy vội vàng chào hỏi sở phạm một cách nhiệt tình Ông ấy đeo kính gọng vàng Phủ mèn ở chân trên xe lăn Trông có vẻ rất nhỏ nhã Giống hệt như giáo sư đại học Tao nhã và lịch sự Mẹ của Vân Mộc Thành, Lý Thu Linh đang ngồi trên ghế sofa bà ta lười biếng, lật xem vài quyển tạp chế hàng hiệu nhìn thấy sở phàm và Vân Mộc Thành đi vào cũng chẳng buồn dịch mông mà chỉ ủm một tiếng Bây giờ bà ta đã hơn 40 tuổi rồi nhưng vóc dáng và dùng mạo vẫn được chăm chút rất tốt trông vẫn còn thưa thà nét mặt của bà ta có năm sáu phần giống với Vân Mộc Thành chỉ có điều, đôi mắt ấy có vẻ gian xảo và sắc xảo từ lúc sở phàm bước vào cửa Lý Thủ Linh đã liếc nhìn bạn trai của con gái mình quần áo phỉa hè, cộng lại hết còn không biết được 500 tệ hay chưa cổ tay cũng trống không chứ đừng nói đến đeo chìa khóa xe BMW và Mercedes Benz gì đó ở thắt lưng rõ ràng cậu ta chính là đồ khổ sách áo ôm điển hình con gái mình cưới loại người như thế này chẳng phải thiệt thòi chết mất sao mẹ à đây là trái cây sở phàm mua cho mẹ đâu là loại mà mẹ thích ăn đó Vân Mộc Thành thấy mẹ mình có vẻ không vui, cô vội vàng lấy quà từ tay Sở Phàm rồi nói: "Còn có rượu nữa. Bố, đây là rượu chính tay Sở Phàm ủ." <cười> "Ôi chao, Tiểu Phàm, cháu khách sáo làm bác ngại quá." Vân gia mạnh tỏ vẻ nhiệt tình với cậu con rể tương lai Sở Phàm, trông ông ấy rất vui vẻ. Còn Lý Thù Linh chỉ liếc nhìn quà mà Sở Phàm mang đến, bà ta bực bội xua tay rồi nói: để đại trong góc nào đó đi. chồng nay mang cho mấy con chó hoang ở trung cư ít nhiều gì thì bà ta cũng là con dâu của nhà họ Vân ban đầu được ăn ngon mặc đẹp mắt rất tinh rượu và trái cây mà sở phàm mang đến đóng gói sơ sài cũng không phải là sản phẩm hữu cơ nhập khẩu biết đâu chừng cũng là đồ vỉa hè mấy món đồ rách nát này mà cũng có mặt mũi mang đến nhà bà ta à có lần nào cậu cả Lý Tử Duy ghé thăm mà không mang mấy thứ đồ nhập khẩu từ Âu Mỹ hàng hiệu thế giới, động một tí là hơn 10.000 tệ, đó mới gọi là quả chứ. Bà ta lắc lắc đầu, thở dài thất vọng. Cái tên nghèo khố rách áo ôm này, làm sao có thể bị được cậu rể quý nhà họ Lý đây? Mẹ, mẹ nói chuyện quá đáng thế. Sắc mặt vân mộc thành thay đổi, hơi khó chịu bình vực sở phàm. Tạm thời không nói đến giá của mấy món quà này, nhưng dù sao, đây cũng là tấm lòng của sở phàm, Lại ngấy vất vả sách tớ cho mẹ Nhưng mẹ lại nói là Cho chó lang thang ăn Mẹ có ý gì vậy Lý Thu Linh hờ một tiếng cúi đầu lật xem tạp chí trong tay Không thèm nâng mắt lên nói Tấm lòng có thể đang mấy đồng tiền trên gốc nhà giác dưới lầu Hôm nào cũng nhặt một bao giác Ném trước cửa nhà người ta Đó cũng là tấm lòng của hắn Tấm lòng như thế Sao con không nhận đi Vân Mộc Thành tức giận quay đầu đi Rõ ràng là mẹ đang kiếm chuyện vô cớ Vân gia Mạnh vội đứng ra Ông ấy oan trách nhìn vợ mình một cái Cười ha ha giảng hòa <cười> Được rồi Mộc Thanh Mấy ngày này mẹ con hay nổi cáu Tính tình khó chịu Con đừng so đo với bà ấy Tiểu phạm cũng đừng nghĩ nhiều Bình thường bác gái con cũng làm thế với bác Động một tí là mắng bác mấy câu <cười> Vân gia Mạnh không hổ là Quản lý cấp cao của tập đoàn EQ và IQ rất cao vài bà cầu đã dẹp yên một trận cãi vã, hơn nữa còn không đắc tội ai. Sở phàm đã quen với sóng to do lớn, bước qua ranh giới sống chết không biết bao nhiêu lần rồi, đã sớm tâm lặng như nước, sao có thể quan tâm chút chuyện nhỏ thế được. Anh cười nhạt, nói, Con không sao? Bác trai, để con đỡ bác ngồi xuống uống trà nhé. Vân Gia Mạnh càng đánh giá cao sở phàm hơn. Cư xử lễ độ, lòng dạ bao dung, đứa nhỏ này rất có tương lai còn Lý Thu Linh ở bên cạnh lại khinh thường hờ lạnh một tiếng thằng nhóc này nói thế mà không giận sau khi kết hôn cũng sẽ là đồ hèn nhát hoàn toàn không đáng tin cậy Vân Gia Mạnh thì trò chuyện rất hợp với Sở Phạm tiếng cười vui vẻ thỉnh thoảng vang lên khiến Vân Mộc Thành vừa chua xót vừa cảm động từ sau khi bố bị tai nạn cơ chân rất ít khi thấy ông ấy vui vẻ như vậy bao giờ Tiểu Phạm à nghe mộc thành nói con xuất thân quân nhân à vân gia mạnh họ bâng cua một câu lý thu linh bên cạnh nghe vậy cũng vành tai lên tuy nói thằng nhóc này nghèo khổ nhưng biết đâu có thể làm nên trò chống gì trong quân đội thì sao giống chú ba nhà họ vân vậy tuy không có bao nhiêu tiền nhưng lại nắm quân quyền trong tay nhân tài một phương nhà họ vân ai dám khinh thường chú ấy đâu trong mắt sở phàm hiện lên sự nhiều nhung gật đầu đáp vâng làm quân nhân được 10 năm năm nay vừa mới xuất ngũ Lý Thu Linh nhớ mày làm lính 10 năm vừa mới xuất ngũ chẳng phải ý là anh không có thành tích cũng chưa lập công hơn nữa ngay cả công việc cũng không có sao lúc này Lý Thu Linh cũng ngồi không yên nữa chua kiên nhẫn cuối cùng của bà ta cũng mất hết cực kỳ thất vọng và khó chịu bây giờ bà ta đã hoàn toàn hiểu rõ sở phàm rồi hoàn toàn chính là thành niên 4 -0. không tiền, không quyền không bối cảnh, không công việc. Thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi thế này, lê cái gì so với cậu chủ nhà họ Lý cũng không xứng với con gái của mình. Lý Thu Linh đứng dậy, ngồi xuống sofa, bà ta thể hiện thái độ nghiêm túc của trưởng bối, híp mắt nói với Sở Phạm. "Sở Phạm phải không? Cậu và Mộc Thành cũng đều là người trưởng thành rồi, có vài lời tôi sẽ nói thẳng, cậu cũng đừng ngại khó nghe." lúc vân mộc thanh nhớ mày không biết mẹ mình muốn gì sở phàm ung dung gật đầu bác gái bác nói đi ạ cậu không xứng với mộc thanh nhà chúng tôi lý thu linh vừa nói chuyện đã như một cái tát cao cao tại thượng vỗ chết sở phàm cũng khiến hai bố con vân già mạnh và vân mộc thanh biến sắc sở phàm điều kiện của mộc thanh nhà tôi chắc cậu cũng hiểu dù là bề ngoài hay trình độ học thức đều là nghìn dặm khó tìm cũng là số 1 số 2 ở Giang Lăng Lý Thu Linh kiều ngạo nói nhớ lại chuyện khi xưa Năm đó, lúc bố con bé chưa xảy ra tai nạn giao thông Mộc Thanh của chúng tôi còn được công nhận là người đẹp đứng đầu Giang Lăng Ngày nào cũng có thanh niên tài tuấn đến cửa cầu hôn, con nhà giàu cũng có thể xếp hàng đến tận yên kinh Nói một cách khó nghe, là 10 năm trước với điều kiện của cậu hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với Mộc Thanh, có biết không? Mặt Vân Mộc Thành hơi đỏ lên, hồn rỗi gọi. Mẹ! một tiếng! Vân già Mạnh thì bất đắc dĩ mà chán nản, vô thức sờ hai chân bị cơ mất của mình. Đương nhiên, bây giờ không giống ngày xưa, nhà chúng tôi xuống dốc rồi, Mộc Thành cũng đã có đàn đàn. Nhưng tốt xấu gì, Mộc Thành cũng là thiên kim nhà giàu. Dù không tìm được con nhà giàu, thì ít nhất cũng phải là tình anh nhân tài sự nghiệp thành công, có nhà có xe chứ. Lý Thu Linh nhớ mày, cực kỳ nghi ngờ chỉ vào sở phàm cậu nhìn bản thân mình xem chẳng làm nên trò chống gì không có tiền, không có quyền không có bối cảnh, bây giờ còn không có cả công việc cậu lấy cái gì đem lại hạnh phúc cho Mộc Thánh cậu dựa vào cái gì để cưới con bé dù coi đến với nhau chắc chắn hai đứa cũng không được lâu bền cho nên đau dài không bằng đau ngắn chia tay sớm sẽ tốt cho cả hai bên Lý Thu Linh vung tay lên chia rẽ uyên ương Bà ta cảm thấy những lời này của mình chỗ nào cũng như đâm vào tim, chắc chắn có thể khiến thằng nhóc trước mặt vô cùng xấu hổ, chỉ hận không thể tìm thấy cái lỗ để chui vào, sau đó sẽ cách xa con gái mình. Sở Phạm vẫn bình tĩnh như trước, im lặng lắng nghe. "Mẹ, mẹ thật quá đáng." Vân Mộc Thành thì nghe không nổi nữa, cô nổi giận đùng đùng đứng lên, vừa tức giận vừa ai náy. "Xa mẹ!" sao mẹ có thể nói sở phàm như vậy được? tuy sở phàm là do cô tạm thời Kéo đến làm bạn trai giả nhưng thấy mẹ mình xỉ nhục anh nhiều vậy cô vẫn rất khó chịu. hơn nữa sở phàm cũng đâu có thậm tệ như bà ta nói chứ. chưa người anh cũng có rất nhiều điểm ưu tú mà. mẹ quá đáng. vân mộc thành mẹ nói sai sao? mẹ làm thế là vì ai chứ? chẳng phải là vì con à? lý thổ linh như gặp phải chuyện uất ức lắm vậy sụp sụi lau nước mắt. Từ khi bố con bị tai nạn xe mấy năm nay chúng ta sống thế nào bị mấy người nhà họ vân kia xa lánh còn chưa đủ sao ai có thể tôn trọng chúng ta ai mà không lén cởi sau lưng chúng ta đâu còn không lấy một người chồng tốt có gia thế tốt sao có thể trở lại ngày xưa sau đó để người ta xem trọng con được chẳng lẽ con muốn khiến mình muốn khiến đàn đàn bị đám người kia của nhà họ vân dẫm dưới chân cả đời bị bọn họ lạnh lùng châm chọc cả đời sao Vân Mộc Thành im lặng Cô buồn bã cúi đầu Vân ra mạnh thầm thở dài một hơi siết chặt nắm đấm Ông ấy hận mình vô dụng Hận mình không thể cho con gái cuộc sống con muốn Đúng lúc này Cuối cùng sở phàm ở bên cạnh cũng có hành động Anh nắm chặt bàn tay lạnh nhờ bằng Của Vân Mộc Thành Cất tiếng hỏi Bác gái Nếu cho nói với bác Cháu có khả năng khiến nhà họ Vân Khiến cả Giang Lăng đầu cuối đầu chịu thua Bác sẽ gả Mộc Thành cho cháu chứ Vân Mộc Thanh và Vân Gia Mạnh đều vô cùng ngạc nhiên nhìn Sở phàm. Lời này vô cùng kiêu ngạo, vô cùng ngông cuồng, nhưng nói ra từ trong miệng Sở phàm lại trở nên rất là nhẹ nhàng, đơn giản như ăn cơm uống nước vậy khiến người ta phải tiên phục. Chẳng lẽ chàng trai trẻ này thật sự có lai lực lớn gì đó ơ? Vân Gia Mạnh thầm nghĩ. Lý Thủ Linh cũng hơi khượng lại, sau đó bà ta khoanh tay, khinh thường cười lại một tiếng. Đợi đến lúc cậu thật sự có bản lĩnh đó Tôi sẽ quỳ xuống cầu xin cậu lấy con gái tôi Nhưng người như cậu Sẽ mãi mãi không có ngày đó đâu Sở phàm cười khinh bỉ Vậy cứ mỏi mắt mong chờ đi Lý thủ lĩnh không quan tâm đến sở phàm nữa Một giây sau Bà ta lau đi nước mắt trên gò má Vô cùng thân thiết kéo tay Vân Mộc Thành Ánh mắt sáng lên Con gái ngoan Nghe mẹ chia tay với thằng nhóc nhào này đi Nó không xứng với con Mắt Lý Thù Linh sáng lên, kích động nói Mẹ đã nói chuyện với cậu ba nhà họ Lý rồi Cậu ta sẽ lập tức đến đây tặng lễ đính hôn thay Lý Tử Duy Con và cậu chủ Lý là duyên trời tác hợp Trai tài gái sắc, gà vào nhà họ Lý Con sẽ làm mợ chủ nhà giàu ăn trên ngồi trước Ai dám xem thường con, ai dám xem thưởng cả nhà chúng ta nữa Con gái à, đây chính là cơ hội vô cùng tốt đó Vân Mộc Thành lập tức như bị xét đánh Cô khó tin nhìn mẹ ruột đang đứng trước mặt mình Giọng nói run dày Mẹ Lúc này cuối cùng cô cũng hiểu Lý Thủ Linh gọi mình về nhà Hoàn toàn không phải vì cảm ơn sở phàm Mà ép sở phàm chơi tay với cô Và kêu mình gạp vào nhà họ Lý Mới là mục đích thật sự của bà ta Ngay cả mẹ ruột của mình Cũng muốn đẩy mình vào trong hố lửa Lúc này Tiêm Vân Mộc Thành đau như dao cắt Tay chân lạnh như băng Bơm đơm, bơm đơm. Đúng lúc này, tiếng bó tre 718 cực kỳ cá tính, nổ gian dưới lầu. Một cậu chủ nhà giàu, người đầy đồ hiệu, ăn mặc thời thượng, vẻ mặt kiêu ngạo bước xuống. Chào ôi, đến rồi đến rồi. Cậu ba nhà họ Lý đến đưa sinh lễ rồi. Lý Thủ Linh kích động, lập tức buông tay con gái ra, nhanh chóng chạy ra ngoài, như đang nghênh đón tổ tông. Còn Sở phàm thì nhớ mày. Thầm nghĩ... Cậu ba nhà họ Lý này là thứ gì vậy Nó là thay Lý Tử Duy Đến đưa sinh lễ cho người phụ nữ của mình Chẳng lẽ Lý Tử Duy không nói với cậu ta Mình là ai Có thân phận thế nào à Thú vị đấy Ngón tay sở phàm gõ lên mặt bàn Nở nụ cười tàn khốc Xem ra người nào đó vẫn chưa sợ Đây là Ép tôi giết người đúng không Cậu ba Mời vào mời vào Lý Thù Linh thay đổi thái độ ngạo mạn khinh thường với Sở Phạm trước đó trở nên cực kỳ nhiệt tình, thậm chí còn hơi khùng núng, nghênh đón cậu chủ ăn mặc gọn gàng này vào nhà. Cả nhà chúng tôi đã đợi cậu ba đến chơi nãy giờ rồi đó ạ. Cậu ba nhà họ Lý kia mặc vest mang giày da, ngạo nghễ bước vào nhà, nhìn thấy mấy người Sở Phạm chỉ ừ khẽ một tiếng, mí mắt cũng chưa từng nâng lên. Anh cả của tôi bận công việc, không có thời gian dành. Cố tình nhờ tôi đến đây đưa sinh lễ bàn chuyện đính hôn với nhà các người Cậu ta tiện tay nem túi lớn túi nhỏ lên sàn nhà như người trên cao đang bố thí Đây là quà gặp mặt anh cả tôi tặng cho các người Sau mặt của Vân Già Mạnh và Vân Mộc Thành rất khó coi Đây là tặng quà cái gì Đây rõ ràng là bố thí cho ăn mày xem thường bọn họ thì có Nhưng Lý Thủ Linh lại liên tục nói cảm ơn vội vàng nhận lấy mấy món quà xa xỉ đắt tiền kia nhìn thấy châu báu vàng bạc ngọc bích túi sách quần áo hoàng hiệu bà ta mở to mắt cười tươi roi rói nhìn thấy trò hề của lý thu linh lý phong thầm cười khinh bỉ đồ quê mùa đúng là đồ quê mùa mấy đồ rác rưởi nhiều thế cũng có thể thỏa mãn được nét mặt cậu ta trở nên càng kiêu ngạo hơn sau đó lấy một phần tài liệu ra tuyên bố với thái độ cực kỳ phách lối tự giới thiệu một chút tôi tên lý phong con cháu nhà họ Lý, chùa quản cấp 3 của tập đoàn Lý Thị, về chuyện đính hôn của Vân Mộc Thành và anh cả tôi, Lý Tử Duy, bây giờ do tôi toàn quyền phụ trách. Có thể gả vào nhà họ Lý, gà cho con trai cả của nhà họ Lý là ước mơ của biết bao nhiêu phụ nữ, là phúc tu luyện tám đời, cơ duyên hiếm có. Tôi hy vọng các người quý trọng cơ hội này." Sở Phạm tự ý rót một tách trà, thờ ơi nhìn vào kịch hay này qua bài học ở quán trà Nhã Hiền. sở phàm tin chỉ cần Lý Tử Duy không muốn chết dù có cho thêm 800 là gan anh ta cũng không dám có ý định gì với Vân Mộc Thành nữa càng đừng nói còn phải người đến nhà họ Vân đưa sinh lễ đính hôn hơn nữa chủ quản cấp 3 Lý phòng này nghe thì là quản lý cấp cao chứ thật ra chỉ là tay sai cho con cháu dòng chính của nhà họ Lý mà thôi sở phàm đoán có lẽ cậu bà nhà họ Lý này chỉ là con cháu của trí thứ nhà họ Lý thân phận thua xa Lý Tử Duy, thậm chí còn không có tư cách biết đến chuyện của quán trả Nhã Hiền hôm đó nữa. Như vậy xem ra, Lý Tử Duy cũng không biết chuyện, còn Lý Phong này chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùm, mượn uy phong của nhà họ Lý muốn xử lý mối hồn sự này giúp Lý Tử Duy để được ông chủ yêu ai khen ngợi. Tất cả đều chỉ là cậu ta tự cho là đúng, hành động tự phát muốn lấy lòng ông chủ mà thôi. Lại không biết, Ông chủ Lý Tử Duy không ai bị nổi sau lưng mình, đã sớm run dày quỳ gối trước mặt sở phàm sợ tới mức không còn chút suy nghĩ xấu nào nữa. Trời gây họa có thể tránh, tự tạo nghiệp không thể sống. <cười> quý trọng, chúng tôi nhất định sẽ quý trọng. Lý thu Linh liên tục gật đầu lấy lòng cười nói. Cậu ba, một thanh nhà chúng tôi và cậu cả Lý là duyên trời tác hợp, trai tài gai sắc mối hôn sự này chúng tôi đồng ý trăm phần trăm. Lý Phong hài lòng gật đầu nở nụ cười xem như bà biết điều Vân Mộc Thành hoàn toàn thất vọng với mẹ mình lúc này sắc mặt cô cực kỳ u ám lạnh lùng nói một câu Con không lấy chồng muốn lấy thì tự mẹ lấy đi Ba cái chuyện này là sao vậy nụ cười trên mặt Lý Phong lập tức biến mất cậu ta nhớ mày chẳng lẽ các người muốn hủy hôn muốn khêu khích uy nghiêm của nhà họ Lý chúng tôi không, không phải Lý Thu Linh sợ hãi Bà ta hung giữ chừng con gái mình và sợ phàm một cái Kể sát bên ta Lý Phong Nói Cậu Lý, chuyện là thế này Lý Phong thầm gật đầu Cậu ta hung ác nhìn thoáng qua sở phàm Ở bên cạnh xem như đã hiểu ra Thì ra là tên này chèn ngang vào Một tên dân đen như thế Cũng dám rảnh phụ nữ với nhà họ Lý ư Anh là bạn trai kia của Vân Mộc Thành Đúng không? Khuyên anh một câu Mau chia tay đi, đừng tự chuốc khổ vào người. Lý Phong cực kỳ khinh thường nhìn Sở Phạm, cậu ta uy hiếp. Nếu không, loại người như anh sẽ không gánh nổi lửa giận của anh cả tôi đâu, hiểu chứ? Lý Phong còn không quên kết hợp cường với nhô đánh một cái tát cho một viên kẹo, cậu ta lạnh nhạt nói với Sở Phạm. Đương nhiên, nếu anh biết điều chịu chia tay, cá nhân tôi sẵn sàng thưởng cho anh một thứ. Bắt đầu từ này. Anh sẽ đi theo tôi làm việc là một cấp giới tận trước tận trách. Lý Phong cao mồi tự cảm thấy đã thưởng cho Sở Phạm một ơn tình rất lớn. Sau này, khi tôi một bước lên mây ở tập đoàn Lý Thị, đương nhiên sẽ không quên thưởng cho anh một ngộm canh. Sở Phạm, cậu còn không mau cảm ơn cậu Lý đi. Lý Thu Linh ở bên cạnh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhỏ giọng hùa theo. Một người không có bằng cấp Không có bối cảnh, còn thất nghiệp như cậu. Cậu Lý thưởng cho cậu một bát cơm. Sao cậu lại không hiểu chuyện chút nào vậy? Sở phàm suýt chút bật cười thành tiếng. Quân thần của long hồn, vang danh cửu trâu, cần cậu ta thưởng cơ mà. Đừng nói là một đứa cháu chi thứ của nhà họ Lý, dù là chủ nhà họ Lý cũng vậy. Chỉ cần một câu của mình đã đủ khiến ông ta phá sản, hồn bay phách tán rồi. Sở phàm hờ hững nhìn thoáng qua Lý Phong, cười như không cười, hỏi... Cậu luôn miệng nói là thay Lý Tử Duy đến đây đưa xin lễ. Vậy tôi hỏi cậu, cậu có dám kêu Lý Tử Duy tới trước mặt tôi lặp lại những lời này của cậu một lần nữa không? Ánh mắt của anh lúc này như muốn xuyên thủng nội tâm của Lý Phong vậy. Cậu ta hơi bối rối nhưng vẫn tức giận quá to. Láo xược anh đang nghi ngờ năng lực, quyền uy của tôi ư? Anh cả của tôi là nhân vật cấp bậc gì? Một dân đen như anh có thể tùy tiện gặp mặt sao? Sở phàm cười nhạt, xem ra cũng không khác những gì mình đoán là mấy đúng vậy sở phàm cậu quá không hiểu chuyện rồi lý thủ linh cũng cực kỳ tức giận chừng sở phàm bà ta vội vàng dẫn lý phong sang một bên sợ tên khốn kiếp kia làm hỏng chuyện lớn của nhà mình cậu bà vậy chúng ta lại bàn về điều kiện đính hôn đi ánh mắt lý thủ linh tràn đầy sự tham lam hành động này càng khiến vân mộc thành tức giận hơn cô cảm thấy đứa con gái là mình Chẳng khác nào một món hàng cả Lý Phong khẳng định nói Điều kiện rất đơn giản Thứ nhất Vân Mộc Thành gà vào nhà họ Lý của chúng tôi Nhất định phải sinh con nối dõi tông đường Đây là trách nhiệm của cô ta Sinh một đứa con gái Thưởng 5 triệu Nếu là con trai thì thưởng 10 triệu Đương nhiên tốt nhất là sinh đôi Sẽ là 20 triệu <cười> đương, nhiên, đó là đương nhiên Mắt Lý Thu Linh sáng lên vô cùng kích động bắt đầu tính toán giống như nhìn thấy một đống tiền mặt phấp phới trong nhà vậy sắc mặt vân ra mạnh cực kỳ khó coi đám người này coi con gái mình là gì máy đẻ sao lý phong kiêu ngạo đưa mắt nhìn mọi người đột nhiên nói thứ hai đó chính là phải xử lý đứa con hoàng vân mộc thành sinh cùng người khác trước đây dứt khoát giết chết là được ngay vậy lý Thu Linh chọn tròn mắt cái cái gì Vân Mộc Thành cũng nổi giận đùng đùng đứng lên muốn liều mạng với tên khố này. Sở phàm nhắm mắt lại nhìn Lý Phong. Cậu, lặp lại lần nữa. Tôi nói là giết chết đứa con hoang kia. Anh bị điếc sao? Lý Phong cao mày, cực kỳ khó chịu chừng sở phàm. Cậu ta hừ lạnh một tiếng. Nhà họ Lý của tôi là danh gia vọng tộc ở Giang Lăng của cải bạc tỷ, thân phận cao quý. Sao có thể cho phép đứa con hoang không rõ ràng này tiến vào cổng lớn của nhà họ Lý bồi đe nhà họ Lý chúng tôi được Lý Phong thấy rõ vẻ mặt của người nhà họ Vân cậu ta rất thích cảm giác không chế vận mệnh của người khác thế này cậu ta cười đắc ý chỉ vào Vân Mộc Thành phách lối nói Đương nhiên nếu các người không nỡ giết tôi nguyện ý rủ lòng từ bi ban thưởng cho đứa con hoang kia một phúc phần Lý Phong tôi sẽ nhận con gái cô làm đầy tớ cho nhà mình Ông trời có đức hiếu sinh Cậu ba Lý tôi cũng là người có lòng cảm thông Lý Phong chắp hai tay sau lưng Tự thấy mình trên cao nhìn xuống Không ai bì nổi Cậu ta chỉ vào vân mộc thành Nói Nếu cô gả vào nhà họ Lý Thì phải có giác ngộ của người nhà họ Lý Được con hoang không rõ ràng Mà cô sinh ra kia Trời sinh thấp hèn Nó sống trên đời này Thật sự là bôi đen nhà họ Lý của tôi Nhưng tôi sẵn lòng cho nó một con đường sống để nó làm đầy tớ cho lý phong tôi nuôi ngựa nuôi chó châm trà rót nước tuy cả đời đều là đầy tớ nhưng vẫn tốt hơn mất mạng đúng không đây cũng xem nhiều phúc phần của nó lý phong nhéo mắt cười nói vẻ mặt đắc ý tràn đầy chờ mong đường đường là mợ cả nhà họ lý nhưng con gái cô lại là đầy tớ cho mình sau này mẹ con gặp mặt thậm chí còn phải đi cầu xin cậu ta chật chật tuyệt vời cỡ nào khiến người khác chờ mong biết bao chứ Vô sỉ khốn kiếp Vân Mậu Thành đã sớm tức muốn nổ phổi rồi Đây là chuyện vô xỉ đến mức nào Mới có thể nói ra được vậy kêu con gái bao bối của mình Làm đầy tớ cho cậu ta Người làm mẹ nào có thể chịu được nỗi nhục này chứ Cô lập tức đùng đùng nổi giận Nem ấm trả trên bàn Về phía Lý Phong Nhờ có Lý Thu Linh vội vàng ngăn lại Mới không khiến cậu ta bị thương Đúng là đồ phụ nữ đanh đá Tôi cứu con gái cô một mạng Cô không biết ơn thì thôi con lễ Oán báo ơn hả Lý Phong vội vàng lùi về sau hai bước phủ đi nước trà chê người chơi cháo nhìn sở phàm bên cạnh hờ lạnh một tiếng anh nói xem có phải cô ta nên cảm ơn tôi không tôi có phải là ân nhân cứu mạng của đứa con hoang kia không sở phàm nhắm mắt lại xoay cái gạt tàn thuốc trong tay mỉm cười tựa như tăm do xuân nhưng bên trong lại khiến người ta hãi hùng khiếp vía không thể cậu rất biết điều Lý Phong rất hài lòng vì thái độ khung đốm này của sơ phàm, cậu ta kiêu ngạo ngẩng đầu lên hùng hồn nói: "Lý Phong tôi, đường đường là cậu chủ của nhà họ Lý giàu có, con gái cô có thể làm đầy tớ cho tôi là phúc tám đời khó có. Đây là may mắn của đứa con hoang kia." ầm, còn chưa dứt lời, một cái gạt tàn thuốc trực tiếp bay về phía cậu ta, trong nháy mắt vạn đóa hoa đào nở rộ. Lý Phong kêu lên một tiếng, xương quai hàm của cậu ta bị đập vỡ hết, mười cái răng nanh dính máu cũng rơi ra ngoài, vô cùng thê thảm. "Tôi có thể đánh cậu, cũng là phúc tổ tông 18 đời nhà cậu cũng không hưởng thụ được." Sở Phàm bỏ xuống một câu, năm ngón tay hạ xuống, âm một tiếng, cả người Lý Phong bị đè xuống bàn, vô cùng thảm hại. Trong nháy mắt, hai bố con vân mộc thành đều ngơ ngác, Lý Thù Linh thì sợ tới mức hét ầm lên. Bà ta che miệng rôn rời nói Sở phạm Cậu, cậu mau dừng tay Đây là cậu chủ của nhà họ Lý đó Sao bọn họ có thể đắc tội nổi chứ Sở phạm nghe vậy Chẳng những không dừng tay Còn đài đầu Lý Phong đập mạnh lên cái bàn cẩm thạch trước mặt Chỉ là con chó một chi thứ của nhà họ Lý thôi Còn chẳng bằng một con kiến Cũng dám sủa gầu gầu trước mặt tôi hả Kêu tôi làm tay sai cho cậu Kêu người phụ nữ của tôi sinh con đẻ cái cho nhà họ Lý các người, kêu con gái tôi làm đầy tớ cho nhà cậu. Bịch bịch bịch, Sở Phàm đang cực kỳ giận dữ, tức giận mắng trời, đả đầu Lý phòng lại, liên tục đập mười mấy cái, mãi đến khi cậu ta máu thịt mơ hồ, cuối cùng âm một tiếng, cái bàn dưới người Lý phòng sụp đổ bằng một cách cực kỳ quái lạ. Người nhà họ Vân sợ đến mức trợn tròn mắt, Sở Phàm là muốn giết người mà. Lý Phong đã sớm hấp hối từ lâu Giống như đã mất nửa cái mạng vậy Đây còn chỉ là một phần sức của Sở Phạm Nếu không với thứ này Một ngón tay của anh Cũng có thể dễ dàng nghền cậu ta thành cho Anh Anh dám đánh tôi Anh sẽ phải trả giá thê thảm Lý Phong vừa cảm tức vừa đau đớn Cắn răng nghiến lời uy hiếp Tôi có muốn giết cậu nữa kìa Sở Phạm dùng một tay Xác Lý Phong đang hấp hối lên dặm nói nhẹ nhàng như gió nhưng lại khiến người ta sợ hết hồn, sờn gai ốc, cả gan chạm vào vải ngực của mình, uy hiếp con gái bảo bối của mình, dù là ông trời anh cũng sẽ giết. Phân mộc thành hoàn toàn bị sở phàm lúc này làm cho ngơ ngác. Lý Thu Linh liên tục thét chói tai. Sở phàm, cậu mau buông cậu ấy xuống. Cậu ấy là là cậu ba nhà họ Lý đấy. Sở phàm không thèm để tâm. trực tiếp xách Lý Phong lên đi về phía cửa sổ mãi đến lúc này Lý Phong mới thấy hoảng cậu ta không ngờ người trước mặt thật sự muốn giết mình buông tôi ra anh muốn làm gì đời cảnh cáo anh giết người sẽ ngồi tù đấy anh nhất định sẽ chết rất thê thảm Lý Phong kêu cha gọi mẹ Văn xin anh đừng giết tôi tôi sai rồi, tha mạng Vân Gia Mạnh cũng biến sắc vội vàng nói Tiểu Phạm đừng kích động Sở phàm không chút do dự Trực tiếp mở cửa sổ ra Nam Lý Phong ra ngoài Chẳng khác nào đang ném rác a <cười> Bịch Một âm thanh nặng nề vang lên Cùng với tiếng kêu thảm thiết Người của nhà họ vân đều biến sắc Đây chính là lầu nam đấy Rơi xuống từ chỗ này Nhẹ thì tàn phế Nặng thì trực tiếp mất mạng luôn Xong rồi Xong rồi Chết người rồi Lý Thủ Linh trợn tròn mắt Sụi lờ ngã xuống đất Vừa khóc vừa là, hoàn toàn không còn thái độ đánh đá ngang tàng khi nãy. Chỉ có mỗi vần ra mạnh bình tĩnh, lập tức gọi điện thoại cho cấp cứu, xử lý mọi chuyện. Từ đầu đến cuối, sở phàm vẫn rất bình tĩnh ung dung. Đối với loại cặn bãi như lý phòng này, anh không hề thấy anh náy hay đồng cảm gì cả. Hài, hai đứa bay, hai cái đồ sao chổi hại người này, hai đứa bay hãy chết tao rồi. Lý Thủ Linh lau nước mắt chỉ vào Sở Phạm và Vân Mộc Thành mang to Hai đứa bây làm thế này là đắc tuổi với nhà họ Lý đấy Sao bọn họ có thể bỏ qua cho tao được Xong mặt Vân Mộc Thành thay đổi tức giận nói Mẹ, Sở Phạm cũng vì ra mặt thay chúng ta mới ra tay đánh người mà Mẹ không nghe lời nói của tên khốn kiếp Lý Phòng Kiều qua đang đến mức nào sao Mẹ chịu được ư? Tuy cô không tán thành cách làm cực đoàn bạo lực của Sở Phạm nhưng không thể phủ nhận lúc sở phàm đánh Lý Phong một trận chút giận cho mình và con gái trong lòng cô thật sự cảm thấy rất an toàn Vậy thì sao chứ? Nhà họ Lý có quyền có thế? Sở phàm nó có cái gì? Người ta nhúc nhích tay thôi là có thể nghiền chết nó rồi Nó nem Lý Phong xuống lầu có từng nghĩ đến hậu quả nghĩ đến nhà chúng ta không? Lý Thu Linh nổi giận rít gào Cút đi, hai đứa bây cút cho tao Cút thì cút Từ nay về sau, hai mẹ con chúng ta đoạn tuyệt. Vân Mộc Thành uất ức lau nước mắt, nổi giận đùng đùng đóng sầm cửa rời đi. Vân ra mạnh gọi lại hai tiếng muốn đuổi theo con gái, nhưng bất đắc sĩ vì mình không đi lại được chỉ có thể thức giận, vùng nắm đấm vào không khí. Sở phạm đứng lên nhìn hai vợ chồng Lý Thu Linh. ba trai ba gái, cháu từng nói cả đời này cháu sẽ không khiến mẹ con Mộc Thành phải chịu chút uất ức nào. cháu cũng sẽ bảo vệ bọn họ tru toàn chuyện hôm nay hai người cứ yên tâm cháu sẽ xử lý ổn thỏa sẽ không làm liều lụy đến hai người vẻ mặt vân gia mạnh rất phức tạp còn lý thu linh thì cười khẩy xử lý cậu lấy cái gì xử lý bản thân mình cũng khó giữ nổi còn muốn bảo vệ con gái tôi cậu nghĩ mình là ai cậu cũng cút ra ngoài cho tôi nhà chúng tôi không chào đón cậu sở phàm đứng dậy cũng không giải thích gì thêm xoay người rời đi Dưới lầu, xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi Lý Phong đang hấp hối Bị khiêng lên cáng, nâng đi cấp cứu Không chết, coi như cậu mạng lớn Nhưng cậu cho rằng Chuyện này kết thúc rồi ư Tôi sẽ khiến cậu phải sống không bằng chết Sở Phạm nhìn xe cấp cứu Ở é, ở é, rời đi Anh bình tĩnh gọi điện thoại cho Lý Tử Duy Nhanh chóng có người nghe máy Anh Sở, tôi đang học Có chuyện gì anh cứ việc dặn dò đi ạ Lý Tử Duy ở đầu bên kia điện thoại cung kinh nói, với nhân vật lớn như Sở Phạm, anh ta tuyệt đối không dám đắc tội. Sở Phạm không thừa lời, hỏi thẳng. Có một người tự xưng là cậu ba nhà họ Lý, là chủ quản cấp ba của tập đoàn các anh, tên là Lý Phong, có quan hệ gì với nhà họ Lý của anh không? Có, cậu ta là một tên ăn chơi chắc táng của chi thứ mà thôi, người như thế có rất nhiều ở nhà họ Lý. Lý Tử Duy ở đầu bên kia điện thoại suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra. Anh ta nơm nớp lo sợ hỏi. Anh Sở, đừng nói tên này đắc tội với anh nhé. <cười> đắc tội, không dám nói là thế. Sở Phạm hờ hững nói một câu. Cậu ba này của các anh chỉ thay anh đem sinh lễ đến nhà người phụ nữ của tôi tuyên bố nhận tôi làm đàn em còn muốn nhận con gái tôi làm đầy tớ cho nhà cậu ta thôi. Chỉ thế mà thôi. Bịch. Lý Tử Duy ở đầu bên kia sợ tới mức trực tiếp ngã xuống từ trên ghế ra thật suýt chút đã trực tiếp quỷ xuống Tiêm anh ta cũng sắp rớt ra ngoài ngạn ngào nói anh sợ tôi xin lỗi anh vô cùng thành khẩn xin lỗi anh anh yên tâm tôi sẽ lập tức xử lý lập tức xử lý tên chó chết này xin anh Sở Phạm lười nói nhảm trực tiếp cúp điện thoại đi ra ngoài anh tin Lý Tử Duy nhất định sẽ cho mình một câu trả lời rõ ràng xử lý ổn thỏa chuyện này. Trừ khi anh ta muốn nhà họ Lý tan thành trò bụi. Bồ tát phù hộ, bồ tát phù hộ. Sau khi Lý Phong được xe cấp cứu đưa đi, Lý Thu Linh liền quỳ gối trước tượng Phật trong nhà, hai tay chắp thành hình chữ thập, lo lắng hãi hùng dập đầu cầu nguyện. Tuyệt đối đừng để chết người. Chúng tôi không chịu nổi tai họa ấy đâu. Tuy mọi khi Lý Thu Linh đánh đá ngang ngược, toan tính nhiều điều. Nhưng suy cho cùng Cũng chỉ là một phụ nữ nội trợ bình thường mà thôi Sao có thể chịu đựng được Sự sợ hãi thế này chứ Đã sớm không biết phải làm sao rồi Lý Phong kia là bị sở phạm Ném ra khỏi nhà bọn họ Nếu thật sự mất mạng Bọn họ cũng không thoát khỏi liên quan Chưa tính đến việc nhà họ Lý báo thủ Không chừng còn có thể mang tội danh Đồng phạm vào trong tù ngồi nữa Vân Gia Mạnh bị lai nhài Đến khó chịu Ông ấy nhíu mày khẽ quan một tiếng Bà có thể im lặng một chút không Nếu cậu thần bái Phật có tác dụng Sao còn cần đến cảnh sát làm gì Tôi đã gọi điện thoại cho chú ba rồi Chú ấy sử dụng quan hệ Đưa Lý Phong đến bệnh viện quân khu cấp cứu Tạm thời không chết được Dù gì Vân Gia Mạnh cũng xuất thân Là quản lý cấp cao của tập đoàn Tuy hai chân tàn phế Nhưng gặp chuyện không hoang loạn Lúc quan trọng cũng có sự quyết đoán Của người làm chủ gia đình Chú ba trở về từ kinh đô rồi sao Vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá. Mắt lý thủ linh lập tức sáng lên. Bà ta thầm thờ phào nhẹ nhõm như đã qua mấy đời rồi vậy. Chú ba nhà họ Vân, Vân Gia Hùng là sĩ quan trung tá từ kinh đô xuống. Quyền thế và thân phận đều rất lớn. Có ông ấy ra mặt, đám người trong bệnh viện nhất định sẽ dốc hết sức cứu giúp. Tính cách Vân Gia Hùng ngay thẳng, trọng tình nghĩa mấy năm nay giúp đỡ nhà bọn họ không ít. Có chú ba, còn có thể ngăn cản việc đám người nhà họ Lý kia trả thù đều tại cái đồ hại người sở phàm kia thằng khốn kiếp này to gan lớn mật lại dám giết người còn là giết người trong nhà chúng ta nữa nhắc tới sở phàm Lý Thủ Linh cực kỳ tức giận bà ta nghiến răng nghiến lợi nói chính nó muốn chết thì kéo chúng ta theo làm gì bây giờ chúng ta phải nhà họ Lý kết thù rồi việc cưới xin của con gái xem như đi tòng Dâng mộng nhà giàu, Lý Thu Linh luôn mơ tưởng, cứ thế tan tành khiến bà ta vô cùng tức giận chỉ hận không thể chặt cái đồ yêu tình hại người là sở phàm kia ra tám khúc. vân ra mạnh lắc đầu Đi thông thì đi thông, bà cũng thấy rõ vẻ mặt của Lý Phòng kia đó nếu con gái gả vào nhà họ Lý không biết phải chịu bao nhiêu tù nhục nữa Trong lòng ông ấy cực kỳ khó chịu chuyện chưa đâu vào đầu đã la lối muốn con gái mình sinh con đẻ cái cho bọn họ Còn muốn để cháu gái đan đan của mình Đi làm đầy tớ cho nhà cậu ta Nghĩ gì vậy Trái lại tuy sở phàm trẻ tuổi kích động Nhưng dám đắc tội nhà họ Lý Vì Vân Mộc Thành Thậm chí còn không tiếc riêng người Nhìn từ một góc độ khác Vân Gia Mạnh vẫn rất tán thưởng khí phách ngang tàng Vì Hồng Nhàn giận dữ với quan của sở phàm Đáng tiếc Bối cảnh và gia thế của anh Thật sự quá bình thường Lý Thù Linh vỗ mông đứng lên Khinh thường lầu bầu một câu Dù có chịu tủ nhục, cũng tốt hơn chịu cảnh nghèo khó. Nó đi theo thằng nghèo rớt mồng tươi kia thì có gì tốt. Sớm muộn gì cũng có ngày nó phải khóc thôi. Vân Gia Mạnh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Ông ấy tháo mắt kính xuống, rượu đôi mắt hơi mỏi, có hơi phiền lòng. Ông ấy lấy ly ra, muốn rót một ly rượu dài khuây. Đối với người mê rượu như ông ấy, đây chính là thói quen đã nhiều năm. Vân Gia Mạnh tràn đầy tâm sự, tùy ý mở vò tây phong liệt, sợ phàm tặng ra. Vừa mời uống thì sắc mặt ông ấy đã thay đổi, liên tục ho khan. Rượu này thật mạnh, chứa quá nhiều sát khí, Vân gia mạnh hơi ngạc nhiên. Dù là thiêu giao tử 10 năm cũng không có sát khí mạnh như vậy. Nhưng sau khi cơn cay qua đi, một cảm giác sảng khoái vui vẻ khiến ông ấy có hương thú, lại rót thêm một ly nữa. Ông ấy coi như từng nếm trăm loại rượu nổi tiếng trên thế giới, lần đầu tiên gặp phải loại rượu cay nồng như thế. khổ khổ khô. Đây là hương vị gì thế, nồng đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Lý Thu Linh đang dọn dẹp nhà cửa liên tục ho khan, phát hiện đầu sỏ gây nên là hai bình rượu sở phàm tặng trên bàn thì lập tức nổi giận. Thằng khốn kiếp này, hạ chúng ta đắc tội với nhà họ Lý chưa tính, còn tặng loại rượu chất lượng kém này tới, muốn độc chết chúng ta sao? Lý Thu Linh đang giận dữ mà không có chỗ chút, bèn nổi giận đùng đùng. trực tiếp ném hết hai bình rượu và trái cây sờ phàm tặng vào trong thùng rác ngoài cửa. <cười> tặng quà cũng gây tẩm y hệt con người cậu ta. Bà! Hay. Vân Già Mạnh chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Đúng lúc này, dưới lầu vang lên tiếng xe ô tô. Sau đó, một chiếc Land Rover có biển số quân đội dừng lại dưới lầu. Một người đàn ông trung niên mặc đồ rằn di, mang giày quân đội bước ra. Ông ấy dáng người lực lưỡng, cơ bắp trên người như sắp căng rách quần áo, đi đường mạnh mẽ oai phong, dù không mặc quần tràng nhưng khí chất của nhân hào hùng vẫn đập vào mặt từ xa đã nghe thấy tiếng cười hào sảng như xét đánh của ông ấy anh hai, chị hai từ dưới lầu đã nghe tiếng cãi nhau của hai người rồi, vợ chồng già còn có tình cảm thế sao ha ha ha, người tới chính là chú ba của nhà họ Vân Vân Gia Hùng ôi chào, chú ba đến đó à Lý Thủ Linh như gặp được trụ cột tinh thần vội vàng tiến lên ngành đón Chùa ba Lý Phong kia sao rồi? Không sao chứ Tùy Vân Gia Mạnh vẫn ngồi nhưng cũng lo lắng nhìn sang Không chết được thằng nhóc kia mạng lớn cấp cứu kịp thời, nhặt về được một mạng Vân Gia Hùng tùy tiện nói cũng không khách sáo mà tùy ý ngồi xuống há to miệng cắn một quả táo Chỉ là bị tàn phế hai chân phải ngồi xe lăn cả đời Cuối cùng, Lý Thủ Linh cũng thấy yên tâm hơn, nhưng nghe thấy Lý Phong bị tàn phế thì nhếu chặt mày. Mối thủ này, sao nhà họ Lý có thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được, sớm muộn gì cũng phải trả thù mình thôi. Bây giờ, bà ta vô cùng căm hận sở phàm kia khi không dẫn đến mầm tai họa cho mình. Anh hai, đứa con rể này của anh hung mãnh thật, sát phạt quyết đoán, nấu ném vào trong đội ngũ của em rèn luyện 2-3 năm chắc chắn sẽ là một hạt sống tốt. Trên khuôn mặt đèn thui của Vân Gia Hùng đầy vẻ thưởng thức đàn ông mạnh mẽ như ông ấy vốn đã trước mắt loại ăn chơi chắc táng như Lý Phong cạn bã như thế có chết sạch, ông ấy cũng không thấy đau lòng nếu không vì Vân Gia Mạnh nhờ ông ấy, ông ấy cũng lười sử dụng quan hệ đi cứu tên khốn kiếp kia ngược lại sở phàm nổi giận vì người đẹp vẫn khiến ông ấy yêu thích hơn chú ba, chú là muốn chê cười tôi sao tôi đã sắp bị yêu tinh hại người kia hại chết rồi Chúa còn ở đây nói mát. Lý Thủ Linh sắp tức đến sắp lệch mũi, tức giận nói. Vân Gia Hùng thì cười ha ha, thẳng thắn đáp. Chị hai, em đâu có chơi đùa gì chị. Nói thật, nếu chị không thích đứa con rẻ này, thì tặng cho em đi. Dù sao, Mộc văn cũng sắp được điều đến sang lăng rồi. Em muốn tuyển giúp con bé một người chồng như ý. Lý Thủ Linh chỉ cho rằng ông ấy đang chọc tức mình, bực bụi hư một tiếng rồi đi xa. Vân Gia Mạnh cũng không vui nói Được rồi Bớt nói nhảm đi Vân Gia Mạnh thầm thấy hơi ngạc nhiên Ông ấy hiểu rõ đứa em trai này của mình Có máu mặt đến mức nào Ở trong quân đội liên tục lập công Còn chưa tới 40 tuổi Đã có thực quyền như trung tá Trong quân cũng có danh hiệu Mãnh hổ Giang Bắc Rất được các ông lớn coi trọng Cũng là sĩ quan có hy vọng trong vòng 10 năm Bước vào vị trí tướng quân nhất Của khu Giang Bắc Sĩ quan cấp tá, sĩ quan cấp tướng khác nhau một chữ, cách biệt một trời. Đó chính là chức vị có cấp bậc tương đương với thị trường của thành phố Giang Lăng đấy. Cũng vì thế, ánh mắt của Vân Gia Hùng khá cao, biết bao nhiêu thanh niên anh tuấn tài giỏi, nhân tài trong quân, ông ấy đều coi thường chướng mắt, mà bây giờ lại chủ động yêu cầu để Sở Phạm làm con rể của mình. Đây là vinh quang đến mức nào chứ, nếu chuyển ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến mấy con cháu nhà giàu kia ngạc nhiên đến mức rớt cằm. Chẳng lẽ sở phàm kia thật sự là nhân tài là mình nhìn nhầm rồi sao Hả Anh hai Anh lên uống rượu một mình à Thật không trợ nghĩa chút nào Lúc này Vân Gia Hùng người người Nhanh chóng phát hiện nửa ly rượu trắng Của Vân Gia Mạnh uống còn thừa trên bàn Ông ấy không chút khách sáo cầm lên Vân Gia Mạnh cười bất đắc dĩ Đây là rượu sợ phàm tặng anh Nhưng xác khi quá nặng Rượu đâu mà ra Rõ ràng chỉ là rượu cồn chất lượng kém thôi Lý Thủ Linh lại châm chọc khiêu khích Uống đi Dù sao chú ba khỏe mạnh Uống một chút cũng không chết được Hả Con rẻ tốt kia của anh tặng à Vậy em càng phải uống rồi Vân Gia Hùng vui vẻ Hào sàng uống cạn một hơi Xoàng Mà ngay giây tiếp theo ly rượu trong tay ông ấy đột nhiên rơi xuống Xoàng một tiếng vỡ nát Vân Gia Mạnh nhếu mày Khó chịu hỏi Chú ba Chú sao thế Vân Sa Hồn đứng phát dậy từ trên ghế, ngạc nhiên trợn to mắt. Ông mấy lúc thì mừng như điên, lúc thì khiếp sợ, lúc thì khó tin, sau đó thì quỳ phịch xuống, hai tay run rẩy nâng ly thủy tinh vỡ dính rượu dưới đất lên, giống như thứ này là báu vật hiếm có gì vậy. "Trâu Ba, ôi kìa, đừng nói thật sự chúng độc rồi nhé." Lý Thu Linh sợ hãi muốn gọi cấp cứu. Tây Phong liền, Tây Phong liền, đúng lúc này Vân Gia Hùng đột nhiên gào khóc hồ to, ông ấy nắm chặt lấy bà vài Vân Sa Mạnh, lắc tới lắc lùi, vẻ mặt mừng rỡ, hoa chân múa tay, vui sướng tựa như một đứa trẻ. Anh hai, đây, đây là Tây Phong Liệt đó. Vừa rồi, Liễu Chuyển đã gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.